các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các chân tròn ấy toàn bộ những người đang sử dụng thủ pháp ly hồn để tồn tại đều sẽ yếu đi không? Đúng vậy. Lúc đó tất cả gần như sẽ mất đi một nửa sức mạnh bởi Gia La sẽ biến thể và chuyển sang giai đoạn chuyển đổi sức mạnh. Vì thế trong thời gian ngắn ngồi sắp tới này chúng ta phải chớp lấy thời cơ để giải quyết hết ân oán với bọn chúng. Chỉ có như vậy mới đảm bảo Cho thời khắc cuối cùng sẽ được chúng ta tận hưởng một cách trọn vẹn. Nhưng có một điều khiến chị không thể nào yên tâm về tên Kha Di. Nên khi mà hắn sập bẫy thì chúng ta phải hành động càng nhanh càng tốt. Và cuối cùng lời nguyện đó sẽ mang lại nguồn sức mạnh vô tận cho chúng ta. Cầu trời sẽ phù hộ cho những toan tính của chúng ta được thuận lợi. lắng nghe những lời nói từ người chị gái của mình. Gà đàn ông lộ vẻ nhấn tâm Như đang chuẩn bị đón chờ ngày dự hành Nhưng trong nhịp thảo quán Vẫn kèm theo những nhịp điều thổn thức Phé đưa mặt về phía người chỉ của mình Giọng hắn như còn chưa hết bất ảnh Nhưng Những kẻ mà chúng ta cần phải tiêu diệt Còn có cả bọn người của hứa Hồng Viên nữa Đúng vậy Ngoài đám người của Kha Di Thì vẫn còn bọn người của hứa Hồng Viên Và hai tên khốn kiếp Là Tống Phong và Tống Đình Tất cả bọn chúng đều phải chết. Chị em ta sẽ không để cho một tên nào được sống sót. Nếu như một trong ba nhóm ấy mà hấp thụ được ma lực của Gia La, thì giống mộng suốt mấy trăm năm qua của chúng ta sẽ tan thành như mây khói. Em hiểu, nhưng chị đã quên mất một điều rằng tất cả bọn chúng đều mang trong mình rất nhiều dã tâm và thủ đoạn. Em lo rằng cuộc chiến cuối cùng này của chị em mình sẽ lành ít dữ nhiều. Sẽ không sao đâu Vì chúng ta luôn ở trong bóng tối Bọn chúng đều cho rằng chị em ta đã chết Điều đó ít nhiều cũng có lợi cho chúng ta Vì vậy em đừng quá lo lắng Lời nói vừa rất thì từng hồi gió trứng Như cồn hòa và giọng nói của đàn bà ấy Làm cho nó lan rộng ra Trong không trùng toàn màu đen túi Những oán thủ như đá khắc của tận Sâu trong tâm khảm của hai kẻ khách lạ này Qua cách xưng hồ và nói chuyện của họ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Hai người này chính là hai người mà nhóm của Kha Di đang lo sợ, đó chính là chị em nhà quan trị dục. Biển giả sơn lúc này đang chìm sâu vào trong bóng đêm lạnh lẽo. Ánh trăng lở mờ treo trên cao, như nằm gọn trong ánh mắt của kẻ khách đang ngồi lặng thầm bên gốc cây gạo già nua Đôi mắt hắn như một lưỡi dao sắc nhọn xuyên thẳng vào không gian thăm thầm. Miệng hắn thì cứ lầm nhầm một điều gì đó không rõ ràng. Đang thì thầm trong miệng thì từ phía sau hắn xuất hiện hai chiếc bóng gầy rạc dưới ánh trăng. Hắn vừa quay đầu lại thì đồng thời một giọng nói nhẹ như gió vang lên. Người thằng lo lắng điều gì mà lại sầu muộn như vậy? Vừa mặt nhìn vào hai chiếc bóng mới xuất hiện ấy, hắn chỉ khẽ ngậm ngội không nói. Thì ra hai kẻ vừa đến này chính là đồng bọn của hắn. Bà kẻ vừa cất tiếng hỏi Chính là một ác nhân Của biệt bào tội ác Hắn chính là thủ lĩnh của nhóm người Gồm những kẻ đang dùng Thủ pháp ly hồn để tồn tại Hắn là Hứa Hồng Phiên Hứa Hồng Phiên bước lại Phía trước kẻ đang ngồi thất thần Rồi hắn ngước lên nhìn ánh chăng Đang trôi du dương thờ mộng Nhưng hắn nói khe khe Với những kẻ đồng bọn của mình Nhạch quá Thời khắc định bệnh ấy sắp đến rồi. Cứ mỗi mùa trăng tròn trôi qua là ta lại càng cảm nhận được về thú sức mạnh thần bí ấy một cách rõ ràng hơn. Giả là sẽ là bất diệt và chúng ta sẽ trở nên bất tử. Những ngày tháng phải sống trong lốt ma quỷ này sẽ vĩnh viễn chấm dứt. Chúng ta sẽ có một nguồn sức mạnh tối thượng trong gói dương gian này. Nghe vị thủ lĩnh của mình nói như vậy, kẻ đang ngồi đờ đân ấy như vẫn không thể được yên lòng. Đừng êm lọc, hắn chính là một thành viên đã theo bước hứa hồng viên phản lại sư mùa năm đó. Hắn cũng từng góp những bước chân trong cuộc truy sát kinh hoàng tại biển dạ sơn vào gần 300 năm về trước. Tên hắn là Trương giả Nhìn theo hướng mà hứa hồng viên đang đam chiều, Trương Dã thở dài rồi giọng hắn cất lên một cách nặng nề Sao tôi lại có những cảm nhận hoàn toàn trái ngược với đại huynh? Chúng ta đã phải chờ đợi suốt mấy thế kỷ. Giờ sẽ đến thời khắc ấy mà tôi lại thấy vô cùng bất an. Cảm nhận của tôi về thời khắc tịnh bệnh đó là những sự chết chóc vô cùng đau đớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net